Bàn tay thiên đạo đưa ra, trong tay nó xuất hiện một thanh kiếm dài hơn 3 mét, thanh kiếm này chất liệu như thế nào thì vô song không đoán ra nhưng mà chắc chắn không phải đạo lực, cũng không phải lôi điện lực lượng. Nắm lấy thanh kiếm khổng lồ còn dài hơn cả chính thân thể nó chỉ bằng một tay, thiên đạo liền nâng kiếm lên, chém thẳng về phía vô song. Kiếm này không mang theo đạo lực, nhưng mà một kiếm chém ra như bài sơn đảo hải. Kiếm này dĩ nhiên chém ra kiếm khí, vô song không ngờ thiên đạo không đợi hắn dùng huyết nhãn liền, chơi cái dạng này, không dùng đạo lực, chỉ dùng kiếm khí. Hai người vô song đương nhiên không chậm, xoay lưng vào nhau, cùng song song xuất kiếm, chân vụ kiếm cùng hắc long kiếm xuất ra đồng thời tạo thành một hư ảnh thái cực, dùng lực lượng âm dương hòa vào với nhau, ngăn đón một kiếm của thiên đạo, lúc chưa đối kiếm thì thôi khi đối kiếm rồi sắc mặt vô song khẽ tái đi. Sau đó đông phương bạch cùng cơ vô song đều không giữ được kiếm trong tay, cả hai bị chém bay cả kiếm đi. Kiếm khí của thiên đạo không dừng lại, oanh kích lên cả hai người. Rất may cơ vô song bước ra một bước, hai tay đưa ra vỗ mạnh về phía trước, lấy kình lực cơ thể sinh sinh ngạnh nát kiếm khí lao tới. Đồng thời đông phương bạch ở phía sau hai tay đưa ra. Từ trong tay của hắn hai đầu hắc long bắn ngược lên, ném lấy chân vụ kiếm cùng hắc long kiếm mà kéo về. Kiếm vừa về với chủ, hai người chưa có cơ hội thở dốc, thiên đạo nắm lấy đại kiếm, lại chém ra. Lần này không phải một đường kiếm khí mà là mười đường kiếm khí. Kiếm khí cách không lao tới, thế không thể đỡ. Nhìn cái loại kiếm khí này, chính vô song cũng không rõ, thiên đạo sao có thể làm được. Dĩ nhiên dù rõ hay không rõ Hắn vẫn phải làm ra phản ứng Lần này vẫn là cơ vô song đứng ra đỡ Nhưng không phải là dùng nhục thân Sau lưng nàng Năm đầu hắc long bao bọc lấy cả hai ai Tạo thành một tấm chắn hắc ám Tiếp tục ngạnh kháng kiếm khí của thiên đạo Năm đầu hắc long tạo thành một vòng tròn hắc ám Hoàn toàn bao phủ hai người vào bên trong Sau đó cái vòng tròn hắc ám này bị kiếm khí của thiên đạo bắn bay thẳng xuống mặt đất. Sau đó bị kiếm khí khổng lồ kia chém nát vụn. Vô song cùng đông phương bạch bị bắn ngược ra ngoài. Trên người cơ vô song vẫn coi là an toàn nhưng trên người đông phương bạch thì đã xuất hiện từng vết máu. Trên người hắn rõ ràng bị thương. Thiên đạo vô tình cũng lười nhìn hai người. Tay lại nắm trọng kiếm. Nó lần này mới thật sự là thiên đạo. Vô tình, mạnh mẽ. Thế không thể đỡ, quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 345, Hắc Long Vũ 4 Thiên đạo lần này ra tay rất chậm, kiếm khí của nó tốc độ thật ra không cao nhưng mà vô song lại không nghĩ ra cách để mà thắng. Kiếm khí này uy lực viễn siêu tưởng tượng của vô song hơn nữa mỗi kiếm khí xuất ra đều mang theo trọng kình khóa chặt không gian xung quanh. Vô song cũng không thể lách qua kiếm khí này trừ khi đánh vỡ trọng kình phong tỏa nhưng mà đánh vỡ trọng kình xong thì né tránh kiếm khí kiểu gì. Không né được kiếm khí, đánh vỡ trọng kình làm chi. Đây gần như là dùng lực phá pháp vậy. Kiếm khí mạnh đến nỗi tất cả phản kháng đều là phù dung, đều là mộng tưởng vô nghĩa. Điều đáng sợ nhất chính là kiếm khí này quá thần bí. Thần bí đến mức vô song chẳng hiểu cái gì cả. Vì cái gì kiếm khí mà thôi. Sao có thể mạnh như vậy? Kiếm khí của thiên đạo từ bao giờ mạnh như vậy? Còn viễn siêu cả thiên kiếp của chính bản thân nó lại thêm lớp đạo lực bảo vệ thân thể A Thanh kia. Vô song cũng không biết tình trạng của A Thanh thế nào, lại càng không rõ sâu cạn của thiên đạo. Hai người vô song nhìn thấy thiên đạo đưa kiếm lên, không khỏi dùng mình nhìn nhau. Sau đó cả hai cùng gật đầu, không cần biết thế nào, nhất định phải lại gần được thiên đạo. Để nó cứ đứng ở trên kia mà chém kiếm xuống, hai người chắc chắn phải chết. Cơ vô song lập tức đưa tay ra nắm lấy vặt áo của Đông Phương Bạch, ném thẳng hắn lên thiên không. Ném Đông Phương Bạch xong, hai tay thu lại, ánh mắt lé lên. Thái Tố Thiên Tượng, Thái Tố Thiên Nộ. Thân ảnh Tống Thái Tổ lại hiện ra sau lưng vô song, sau đó đại hư ảnh kia xuất quyền. Quyền này không đánh về phía thiên đạo bởi vô song thừa hiểu uy thế không có tác dụng với thứ trên trời kia. Quyền này là đánh vào đông phương ngờ bạch, cũng không phải tấn công vào đông phương bạch. Từ khi đi theo long tượng, khả năng khống chế lực của cơ vô song cực kỳ siêu phàm. Dù sao cường giả luyện thể không chỉ quan tâm sức mạnh thân thể mà còn phải nắm chắc khả năng khống lực của bản thân. Lực lượng phi thường mạnh mẽ nhưng chỉ đánh vào ngay phần khoảng không dưới hai chân Đông Phương Bạch, một quyền này trực tiếp bắn thẳng Đông Phương Bạch lên, tốc độ lao lên còn nhanh gấp đôi. Tốc độ lao lên của Đông Phương Bạch gia tăng nhưng mà có nhanh hơn nữa cũng khó lòng chạm được vào thiên đạo bởi nó đã thành công xuất kiếm, lại là thứ kiếm khí kinh khủng kia, tuy nhiên cũng không phải 10 đạo kiếm khí, lần này chỉ có 5 đạo, đang ở trên không trung Đang lao thẳng về phía thiên đạo, Đông Phương Mạch cũng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm vì cái gì lúc trước là 10 đạo, lúc sau lại chỉ có 5 đạo. Hắn phải nghĩ ra cách vượt qua cái thứ này, phải chạm được vào thiên đạo, bất kể ra sao hắn cũng không thể để thiên đạo tiếp tục xuất kiếm. yên viên đế phượng quyết, trên không chung, Đông Phương Mạch gầm lên một tiếng. Thái tố thiên tượng theo lời của độc cô là, đế đạo võ học. Là võ học của Tống Thái Tổ Khai Sáng Vương Triều Nhà Tống. Hiên viên đế Phượng Quyết cũng là như vậy, là đế đạo võ học, tuyệt học của thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng. Tống Thái Tổ tin mệnh trời, mới mượn thiên uy của trời, lấy thiên uy mà nhập quyền. Tần Thủy Hoàng còn lâu mới ngoan ngoãn như vậy, hiên viên đế Phượng Quyết không mượn mệnh trời mà là mượn mệnh mình. Tần Thủy Hoàng một đời kiệt ngạo bất tuân, một đời không cối đầu. Bất kể là trước khi về tần, khi đã trở về tần, khi chỉ là tiểu hoàng đế còn ngồi chưa ấm chỗ cho đến khi phục chúng, đến khi chém đầu lã bất vi, đến khi chinh phục sáu nước thống nhất thiên hạ, đến khi đốt sách chôn nho, đến cả khi tìm trường sinh đại đạo. Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ tin trời, hắn chỉ tin mình, bản thân Tần Thủy Hoàng luôn mang theo một chữ, nghịch. Hiên viên đế phượng quyết, muốn sử dụng liền phải đốt huyết. Đốt cháy máu huyết trong cơ thể. Tiên thiên âm dương hoàn mỹ Đạo thể của vô song lập tức chuyển hóa nội lực. Đưa hắn trở thành trí dương trí cương thể. Hai cánh tay của vô song bốc cháy ngùn ngột đồng thời sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh. Một đôi cánh phượng hoàng rực cháy. Dĩ nhiên đây chỉ là hư ảnh. Cánh phượng hiện ra. Chân long liền nhập thế. Một tiếng long ngâm vang lên. Thay vì hắc long như trước. Một đầu hoàng kim long liền xuất hiện. Hổ thể cho vô song Hình dạng của Thái tổ Thiên Tượng có thể gọi ra cái bóng của Tống Thái Tổ Còn hình dạng của Hiên Viên Đế Phượng Quyết liền gọi ra Hỏa Phụng Hoàng cùng Chân Long Chân Long là Cương Khí Cương Khí bảo hộ vô song Hỏa Phượng Hoàng là Dương Khí Dương Khí đốt cháy huyết của vô song Vô song liền ba chạm cùng 5 đường kiếm khí của thiên đạo Kiếm khí thực sự siêu mạnh Mạnh vượt qua khả năng của vô song nhưng mà hắn sợ gì? yên viên đế phượng quyết chuyên dùng để đốt huyết. Từ nghịch cảnh mà sinh, đốt càng nhiều máu huyết. Hắn càng mạnh mẽ, chiến lực càng cao. Vô song biết, hắn nhất định phải liều. Một lần, đốt toàn bộ 7 phần huyết mạch trong cơ thể. Vô song chưa bao giờ cảm nhận được thứ sức mạnh nào như thế. Thứ sức mạnh này cứ như vô song dùng sinh mạng đánh đổi vậy dùng sinh mạng của mình chỉ để đánh ra một quyền Kim Long Rít gào đồng thời sau lưng Vô Song năm đầu Hắc Long cũng hiện ra chúng nó như hiểu ý của chủ nhân nhất định phải xuyên qua được năm đường kiếm khí này Hắc Long Rít gào từ lưng của Vô Song chúng nó mở miệng năm đầu Hắc Long cùng gầm thét bắn ra một cột ma lực về phía sau lần thứ hai tạo thành lực đẩy cho chủ nhân Đông Phương Bạch dưới hai nguồn trợ lực Hắn thực sự xuyên thủng qua kiếm khí của thiên đạo, một quyền duy nhất, đánh nát cương khí xung quanh, thân ảnh xoay tròn được bao vệ bởi hai màu vàng đen, như một cơn lốc xa lạ lao về phái thiên đạo. Thiên đạo lần này đương nhiên cũng không thể tiếp tục xuất kiếm, nó không có đủ thời gian, vô song đã áp sát được nó, một quyền toàn lực nện vào thiên đạo, nện vào phần giáp được hình thành từ đạo lực. Cánh tay của vô song đâm thẳng vào bên trong thân thể khổng lồ kia Nhưng mà thiên đạo cũng xuất quyền Một quyền của nó nện thẳng vào ngực vô song Tay phải xuất quyền Tay trái cũng xuất quyền Quyền thứ hai từ trên đánh xuống Đập thẳng vào lưng vô song Hai quyền cùng đập xuống Chỉ nghe tiếng xương gãy răng rắc Hoàng Kim Long đang bảo vệ vô song liền bị đánh nát Hỏa Phượng Hoàng cũng tan biến Vô Song dính hai đả quyền của Thiên Đạo, hắn phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt gần như nát vụn, hắn cứ như vậy dù cả người xuống, gần như không còn chút sức lực nào, hai quyền của Thiên Đạo gần như đánh nát người Vô Song vậy. Thân thể Đông Phương Mạch không thể so sánh với thân thể cơ Vô Song, hai quyền kia quá sức chịu đựng của hắn, cứ như thế Đông Phương Mạch vô lực mà rơi xuống. Hai quyền xuất ra Thiên đạo hài lòng, trong mắt nó rốt cuộc lại thể hiện cảm xúc của mình, trong mắt không khỏi đầy vẻ đắc ý. Sao có thể không đắc ý? Nó hiện tại chỉ cần lại chém ra một chiêu kiếm liền sẽ chém chết vô song ngay lập tức. Vô song hiện tại như một quả bóng xì hơi đang vô lực rơi xuống, đã vô lực chảy thoát khỏi tay nó. Vô song lại không dùng cái huyết nhãn kia, không thể khóa lại đạo lực của nó. Vậy thiên hạ này hiện tại còn ai cứu được vô song? Nắm lấy đại kiếm, thiên đạo chuẩn bị lần thứ tư công kích nhưng mà ngay lúc nó cầm lấy thanh đại kiếm, ánh mắt mới co rụt lại. Đông phương mạch đã rơi xuống nhưng mà... Vì cái gì cánh tay đánh xuyên qua lớp đạo lực của nó vẫn còn đang bám lại? Cánh tay của đông phương mạch sao có thể dài đến thế? Khi ánh mắt của nó dùng mình nhìn lại, Trên ngực của nó không phải là cánh tay của Đông Phương Bạch mà là một đầu hắc long. Tiếp theo vượt qua suy nghĩ của nó, Đông Phương Bạch vốn như ngọn nến trước gió, trong ánh mắt lại sáng lên. Hiên Viên Đế Phượng quyết thức thứ nhất gọi là Chân Long Kim Phượng. Yên Viên Đế Phượng quyết thức thứ hai gọi là Phượng Hoàng dục huyết. Thức thứ nhất là đốt huyết, thức thứ hai là trùng sinh. Tác dụng thức thứ hai rất đơn giản, bất kể thế nào Cho dù cường địch có là ai đi nữa nhất định không thể giết chết hắn trong một chiêu hay nói cách khác vô song không thể chết sau một chiêu. Phượng Hoàng Dục huyết ngăn cho vô song không bị thiên đạo đánh chết trong một chiêu nhưng mà song trọng đạo quyền của thiên đạo cũng không thể đánh chết được vô song vậy Phượng Hoàng Dục huyết chẳng phải là vô dụng. Thật ra chiêu này ngoại trừ đặc điểm trên, đặc điểm lớn nhất của nó giữ cho thần trí của vô song thanh tình, hắn không có bị đánh ngất chỉ sau một chiêu. Thần trí thanh tỉnh là đủ để Vô Song sử dụng Hắc Long. Cắn một đầu Hắc Long vào ngực Thiên Đạo, sau đó bốn đầu Hắc Long ở lưng Đông Phương Bạch vốn tưởng đã chết nay lại được thổi hồn vào, bọn chúng như tìm được sinh mệnh của chính mình, lập tức mở mồm ra, cắn thẳng vào người Thiên Đạo. Thiên Đạo nào ngờ còn có dị biến này, đáng sợ nhất là Ma Long đang nuốt đạo lực trên người nó. Vô Song đã từng mơ một giấc mơ, trong cái giấc mơ kia hắn thấy Hắc ảnh Hắc Ảnh thần bí cũng sở hữu Hắc Long. Giấc mơ đó diễn ra ở Lôi Cổ Sơn, giấc mơ vẫn một mực được vô song lưu giữ. Khi đó hắn có một câu hỏi, Hắc Long có thể thôn phệ đạo lực hay không? Đến khi ở Yến Kinh, cái cảm giác này càng rõ ràng, cũng chẳng phải ngẫu nhiên trạng thái Tam Long khi đó có thể dễ dàng phá hủy kết giới đạo lực của Thiên Đạo. Hắc Long có lẽ thực sự có thể thôn phệ đạo lực. Vô Song thật ra rất muốn trải nghiệm năng lực này nhưng mà hắn lại muốn giữ làm kỳ chiêu. Hắc Long có thể thôn phệ đạo lực hay không thì hắn không chắc nhưng mà Hắc Long nhất định có thể bị đạo lực chém chết. Hắn cũng không muốn chỉ vì thôn phệ vài đầu thiên sứ mà để thiên đạo phát hiện, sau đó đối với hắn phòng bị. Lần này Vô Song đặt cược, cược Hắc Long thôn phệ được đạo lực, vì cược nên hắn mới áp sát thiên đạo bất chấp kết quả, lần này hắn cược thắng rồi. Thiên đạo rõ ràng cảm thấy lớp giáp đạo lực của nó đang dần dần bị thôn phệ. Nó liền cực độ sợ hãi. Nó lập tức nghĩ đến việc phải giết chết kẻ trước mặt. Có năm đầu hắc Long cắn lên người thiên đạo. Đương nhiên vô song sẽ không rơi xuống. Vì không rơi xuống hắn thật ra vẫn trong phạm vi công kích của thiên đạo. Hai nắm tay thiên đạo nắm lại. Nó cũng không có thời gian mà dùng kiếm. Trực tiếp muốn dùng song quyền điên cuồng oanh kích vô song ngay thời điểm này nó thấy sinh vật đáng ghét kia mở miệng hai chữ trong miệng vô song làm thiên đạo khẽ run lên tiếp theo vô song rút cả bốn đầu hắc long đang cắm trên người thiên đạo ra chỉ để lại một đầu duy nhất làm điểm tựa sau đó cả người du ngược ra sau lưng thiên đạo bốn đầu hắc long còn lại tiếp tục cắm vào phần lưng của nó thiên đạo tuyệt đối triệt để bạo nộ nhưng mà nó không có cơ hội bạo nộ cơ vô song đã hiện ra trước mặt nó năm đầu hắc Long đưa ra, cắm thẳng vào trước mặt nó. Đạo lực trên người ôi thiên đạo đang điên cuồng bị rút đi. Thiên đạo sợ hãi quá đỗi. Xong quyền đưa ra liên tục đánh về phía cơ vô song trước mặt. Nhưng mà cơ vô song không phải đông phương bạch. Cơ vô song dám ngạnh kháng quyền của thiên đạo. Cho dù bị rơi vào trạng thái hạ phong tuyệt đối nhưng chắc chắn không chết được. Thiên đạo không thể oanh kích cơ vô song ra. Rốt cuộc. Thiên đạo phải lựa chọn, nó rút lên một âm thanh quái dị, cả người liền nổ tung. Thiên đạo nổ tung đương nhiên chỉ là bộ giáp đạo lực bên ngoài nhưng mà vụ nổ này thật sự đủ sức đánh bay vô song cùng Đông Phương mạch đi. Cũng may hai người đều có hắc long hổ thể, bị đánh bay thẳng xuống mặt đất nhưng sẽ không chết. Đông Phương mạch cả người bị oanh xuống dưới, có hắc long hổ thân hắn vẫn tạo thành một cái hố nhỏ dưới mặt đất, toàn thân xương cốt như nước gãy. Đau đớn khôn cùng, lần này đông phương mạch tuyệt đối là trọng thương, bị thương rất nặng. Cơ vô song thì khác, thân là tiên thể lại có hắc long thủ hộ, thân thể này chạm đất chỉ mạnh mẽ lộn vòng vài cái. Sau đó khó khăn đứng lên nhìn thiên đạo. Thiên đạo lúc này trở về thân hình A Thanh, đại kiếm trong tay nó đã biến mất từ bao giờ, khuôn mặt của nó cũng triệt để trở nên tái nhợt. Quyển hai chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 346, cuộc thắng thiên đạo lần này tuyệt không dễ chịu, nó thực sự không thể tưởng tượng trên đời lại có cặp đôi khắc được nó đến vậy. Có thể khóa đạo lực, có thể không sở thiên kiếp, có thể hấp thụ thiên kiếp thậm chí đến cả đạo lực cũng hấp thụ. Hơn 2 tháng trước, tại Yến Kinh nó lần đầu giao thủ cùng Vô Song, khi đó Vô Song chỉ là Tam Long, hiện tại Vô Song đã là Ngũ Long. Sức mạnh của vô song hoàn toàn tỷ lệ thuận với số đầu long trên người hắn Thiên đảo cũng không thể nào biết được Liệu vô song sẽ mất bao lâu thời gian để trở thành lục long Nếu trở thành lục long Nó có thể thắng nổi vô song hay không Đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp này Ngay cả dựa vào thức hải của A Thanh Nó cũng không thể nghĩ ra bất cứ cách gì Trong lòng thiên đảo đã bắt đầu tự hỏi Trong lòng nó đã có hoang mang Thiên đạo nhìn cơ vô song bên dưới lại nhìn đông phương mạch bị trọng thương. Nó lại bắt đầu lần thứ hai triệu hoán đạo lực, lại muốn trở về trạng thái cự nhân như trước. Tất nhiên trạng thái này vốn không phải là cho vui. Thiên đạo hóa thân thành hình dáng này thật ra là vì uy. Lần trước nhìn thấy thái tố thiên tượng của vô song thì nó đã nghĩ ra uy thế. Bản thân nó vốn là thiên đạo tất nhiên không thể mượn thiên uy. Nó còn không cảm nhận được thiên uy thì sao có thể mượn. Có điều ở trong thân thể A Thanh thì khác. Cũng vì đang trong thân thể A Thanh mà nó nghĩ ra một con át chủ bài mới. A Thanh đúng là có thể mượn thiên uy nhưng mà... Uy của A Thanh lồng vào kiếm khí đương nhiên cũng không thể quá mức biến thái như mấy đường kiếm khí nó vừa tạo ra lúc nãy. Lý do chính cho việc kiếm khí siêu cấp bá đạo được chém ra vốn là nhờ thiên đạo giáp phủ ở bên ngoài. A Thanh thân thể không đủ để chịu đựng phụ tài uy lớn đến mức đó vì vậy thiên đạo mới dùng đạo lực bảo hộ cho nàng, có đạo lực thủ hộ đồng thời chịu tải áp lực của uy cho thân thể A Thanh. Khối thân thể này có thể mượn được lượng uy thế tối đa, gấp 5 lần khả năng bình thường của chính A Thanh. Mỗi đường kiếm khí A Thanh chém ra chỉ sợ đã không thua kém vài trăm đạo kiếm hợp lại làm một. Uy lực phải dùng từ kinh thiên động địa để hình dung bất quá đi kèm với uy lực thì tốc độ tạo thành kiếm khí cũng không phải quá nhanh. Tốc độ chỉ ngang với những đường chém của người bình thường. Cao thủ chân chính một giây có thể xuất ra bao nhiêu kiếm. Người bình thường một giây có thể xuất ra bao nhiêu kiếm. Vì sự chênh lệch này nên có thể nói tốc độ xuất kiếm phi thường chậm. Cái này âu cũng là dễ hiểu, dù sao thiên uy đi từ ngoài vào. Kiếm khí của A Thanh lại đi từ trong ra. Hai loại năng lượng còn phải trải qua quá trình dung hợp mà quá trình này thì không diễn ra ở trong thân thể A Thanh. Nó diễn ra trong thiên đạo giáp ở bên ngoài. Sau đó lại chuyển đến thanh đại kiếm khổng lồ rồi mới chém ra. Tốc độ không chậm mới là lạ. Thiên đạo bị vô song hút đi đạo lực. Không thể duy trì thiên đạo giáp bên ngoài vì vậy dĩ nhiên cũng không thể nào mượn thiên uy mà tiếp tục chém ra kiếm khí kinh khủng kia. Nó đánh bay cơ vô song cùng đông phương bạch nhưng cũng không có ý định lập tức tấn công mà lại lựa chọn tái tạo thiên đạo giáp. Hơn nữa tốc độ tái tạo cũng không tính là quá nhanh. Không rõ vì lý do gì, thiên đạo tạo ra lớp thiên đạo giáp kia mất tương đối nhiều thời gian. Lần trước nó thậm chí còn phải dùng 30 đầu thiên sứ để câu giờ cho bản thân mình. Hiện nay nó đương nhiên cũng phải nghĩ ra biện pháp câu giờ. Bạch nhãn lại mở, con mắt bạc của nó căng ra hết cỡ. Sau đó trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một con mắt bạc khổng lồ. Con mắt này mở ra, thân thể A Thanh lập tức bục máu, nàng liền biến thành huyết nhân. Áp lực trên thân thể nàng quá lớn, thân thể này gần như không chịu nổi. Con mắt kia mở ra, bầu trời như bị xé làm đôi, từ trong kẽ hở cảo bầu trời, một cái đầu hiện ra, đây là một đầu thiên sứ khác, một con thiên sứ duy nhất, một con thiên sứ 16 cánh. Con thiên sứ này tương đối lớn, thân cao phải đến 5m, cứ như tiểu cự nhân vậy, sải cánh cảo nó mở rộng đến 10m, khi sải cánh nhẹ vỗ cả mặt đất như không có ánh sáng. Gọi ra được đầu thiên sứ này Trong thân thể A Thanh, thiên đạo liền khẽ thở ra một hơi, nó tin tưởng dùng thứ này cản đường liền có thể đủ thời gian cho nó tái tạo lại thiên đạo giáp. Đầu 16 cánh thiên sứ này tuyệt đối không phải đế vị thông thường, thực lực của nó phải rơi vào hàng đế vị đỉnh phong. Đây coi như là đầu hộ pháp mạnh nhất của thiên đạo lúc này dù sao thực lực của cái thứ này đã không thua kém quá nhiều so với chính bản thân A Thanh. Trong thân thể A Thanh căn bản không gọi ra được sinh vật mạnh hơn. Nhìn thấy thứ này hiện thân, vô song không khỏi nheo mắt lại. Vô song tạm thời chưa nhìn thấu thứ kiếm khí kinh khủng kia của thiên đạo nhưng mà hắn có thể đại khái đoán ra kiếm khí đó đương nhiên liên quan đến lớp đạo lực bảo vệ bên ngoài của thiên đạo. Nếu đã như vậy hắn tuyệt không thể cho thiên đạo. Bài cổ soạn lại. Dưới mặt đất. Đông phương mạch không ngần ngại rút ra vài cây ngân châm sau đó cắm lên đỉnh đầu mình, lại là phượng hoàng châm, một lượt cắm lên đầu sáu cây châm, trên đầu vô song thậm chí tỏa ra khói trắng, thân thể khẽ run lên một chút rồi đứng lên. Sau lưng hắn, ngũ long như lấy lại sức sống, thân thể bọn chúng đã cực độ uể oải nhưng mà trong mắt chiến ý vẫn còn, con mắt y nguyên đỏ như máu, càng trong nghịch cảnh, hắc long lại càng điên cuồng. Về phía bản thể nữ, cũng thở ra một hơi, trực tiếp triệu hoán hắc long rồi gọi ra hắc long giáp. Hai người chia thành hai đường, lại bắn ngược lên không chung, truy thẳng thiên đạo. Thiên đạo đứng im một chỗ, cũng không có ý định động, nó phi thường tin tưởng vào đại thiên sứ của mình. Đầu đại thiên sứ cũng không làm chủ nhân thất vọng, tốc độ phi thường nhanh, lao thẳng đến vị trí của chủ nhân, vì chủ nhân ngăn cản cả hai hướng công kích. Nó không dùng đảo kiếm, tay nắm thành quyền, quyền cực kỳ nhanh đánh thẳng xuống vị trí của cơ vô song, dù sao cơ vô song cũng lao đến trước. Một quyền của nó cực kỳ kinh người hơn nữa nắm tay cũng phải to hơn cả cơ thể cơ vô song nào ngờ khi nắm tay khổng lồ kia đụng vào nắm tay nhỏ của vô song, nơi hai quyền chạm vào nhau lập tức vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, không gian thậm chí như bị đánh rách ra, dĩ nhiên thực lực hòa nhau. Cơ vô song thân hình run lên, bị bắn ngược lại một đoạn nhưng rất nhanh cả người liền ổn định đồng thời hai tay thành quyền liên tục đấm tới. Lại là thái tố thiên tượng, đại thiên sứ thân thể cũng khẽ run nhưng vì thân thể nó quá lớn cũng sẽ không bị đánh bay đi. Đại thiên sứ cơ vô không tin tưởng được cơ vô song lại mạnh như thế, lại thấy cơ vô song xuất quyền, nó đương nhiên phải xuất quyền đối kháng lại nhưng mà ở bên phải, đông phương mạch cũng đuổi sát đến. Đại thiên sứ Linh Quang khẽ động, quyền đăng tính xuất ra liền thu lại. Hai tay khép với nhau, giữa hai tay của nó xuất hiện một quầng sáng cực đáng sợ. Nó cứ như đang dồn đạo lực lại vậy. Cơ vô song có thể cảm thấy rõ ràng nhất sức mạnh của quầng sáng kia. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, vẫn quyết định cứng đối cứng. Thái tố thiên nộ. Sau lưng cơ vô song, thân ảnh Tống Thái tổ lại hiện ra. Thân ảnh khổng lồ kia vì vô song xuất ra một đấm. Một đấm khổng lồ nện về phía Đại Thiên Sứ, Đại Thiên Sứ cũng ép cả hai cánh tay mình lại sau đó mạnh mẽ mở ra, quầng sáng đạo lực liền nổ tung, sức phá hoại căn bản không thua kém khi thiên đạo bảo tạc thiên đạo giáp của chính mình, một vệt sáng lóe lên mang theo thiên uy không cùng, thân ảnh của Tống Thái Tổ liền bị đánh nát, trọng quyền biến thành hư vô, Đại Thiên Sứ ánh mắt sáng lên, nó thấy cả cơ vô song cùng Đông Phương bạch liền bị đánh bay đi. Nó cũng có thể nhìn ra đông phương mạch đã là ngọn đến trước gió vì vậy nó lựa chọn cơ vô song. Trên bầu trời, tám đôi cánh rung lên, tốc độ của nó tỷ lệ ngược với thân hình khủng khiếp kia. Chỉ trong một trước mắt đã đuổi đến trước mặt cơ vô song, trọng quyền nện xuống. Cơ vô song chỉ có thể đưa hai tay ra đỡ trước ngực nhưng mà cả cơ thể cũng bị nó đập bắn xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Cơ vô song đau đớn đến mức khuôn mặt tuyệt mỹ cau lại miệng thổ ra một búng máu đại thiên sứ được thế lao thẳng xuống chắp hai tay lại với nhau rồi nện xuống ở trong hố cơ vô song cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn cứng đối cứng đưa hai tay nhỏ bé lên đón đỡ đồng thời năm đầu hắc long liền xuất hiện hướng thẳng về trước mặt mà trụ lại muốn vì chủ nhân ngăn cản một chiêu này trọng quyền đánh xuống năm đầu hắc long liền bị đánh nát cái hố cơ vô song đứng trực tiếp rộng ra gấp hai Thân thể nhỏ bé bị lún thẳng xuống, trọng quyền kia khủng khiếp đến nỗi khi mà áp lực nó đè xuống. Trên người cơ vô song liền bị rách ra vô số vết thương. Thân thể cơ vô song cùng A Thanh hiện tại phi thường tương tự, đều chảy rất nhiều máu. Đại thiên sứ đương nhiên không buông tha, nó tiếp tục muốn dùng trọng quyền đánh chết luôn cơ vô song nhưng mà rất nhanh nó kinh ngạc mà xoay đầu. Đông phương bạch trong mắt nó vốn đã sớm chết, vốn không thể nào chịu được một chiêu kia. Vì cái gì hiện tại chưa có chết? Đông phương mạch hiện tại vậy mà đã áp sát thiên đạo. Năm đầu hắc Long một lần nữa cắm phập vào lớp thiên đạo lực đang từ từ xuất hiện kia. Nhân lúc Đại Thiên Sứ xoay đầu lại, thân ảnh cơ vô song mượn lăng ba vi bộ khẽ xoay ngược. Thân ảnh bắn lên cao, hai cánh tay cũng chắp lại thành quyền. Bàn tay nhỏ nhắn nện lên khuôn mặt khổng lồ của nó. Một đập này khiến thân thể khổng lồ kia ngã ẩm xuống. Về phần Đông Phương Bạch, hắn đang phi thường hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác thôn phệ đạo lực lần thứ hai. Đại Thiên Sứ lần này tuyệt đối bị lừa rất thảm, nó có thể dễ dàng nhìn thấy vô song bị đánh bay ra ngoài thậm chí nó còn thấy thân ảnh vô song bị đánh nát vụn nhưng mà cũng không phải. Thứ mà nó thấy bị đánh nát là một thứ khác. Một chiêu kia đánh nát bị ảnh của chính vô song... Quỷ Hoa Bảo Điển là con bài thân thuộc nhất của Vô Song nhưng trọng trận chiến này vốn không có tác dụng quá lớn nhưng mà trong hoàn cảnh vừa rồi, Vô Song vẫn quyết định dùng Quỷ Hoa Bảo Điển. Mỉ ảnh vừa hiện ra liền bị đánh nát nhưng mà nhờ mỉ ảnh thân pháp, tốc độ đông phương mạch cũng bảo tăng, từ trong tử lộ mà thoát ra, đoạt được một đầu sinh lộ. Năng lượng bảo tạc của Đại Thiên Sứ rất lớn có điều trước khi bảo tạc lực lượng nổ tung. Vô song mượn mỉ ảnh thân Pháp trực tiếp xuyên qua phía sau, mỉ ảnh phân thân của hắn không theo kịp, ngay một sát na sau liền nổ tung. Lần này liền thật sự có chuyển cơ thiên đạo giáp còn chưa tái tạo xong, dĩ nhiên không thể tự bạo hơn nữa còn chưa tái tạo thành đã bị đông phương mạch thôn phệ. Thiên đạo liền không có cách nào, chỉ có thể triệt tiêu đạo lực, cả người thoát ra ngoài. Thiên đạo vừa lui, thiên đạo giáp liền biến mất. Thiên đạo trong thân thể A Thanh lúc này ánh mắt ngập tràn huyết hồng, nó muốn băm vô song thành trăm mảnh, ngàn mảnh nhưng mà tự hồ, nó làm không được nữa. Giây phút này, Đông Phương Bạch mở huyết nhãn của mình, trực tiếp khóa đạo lực. Nhìn thấy con mắt này của Đông Phương Bạch, thiên đạo thực sự tương đối vui mừng, nó đang đợi vô song khóa đạo lực của chính mình nhưng mà nó tuyệt đối không ngờ. Huyết nhãn của vô song lại chiếu thẳng vào Đại Thiên Sứ vừa đứng lên. Đại thiên sứ còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể lập tức nát tan, đạo lực bị phong bế, nó đương nhiên biến mất. Huyết nhãn mở ra thì thân thể đông phương mạch cũng tự động triệt tiêu ma lực trên người, cứ như vậy từ trên trời rơi xuống, đông phương mạch cũng sẽ không bị rơi nát xác. Hắn liền rơi vào vòng tay của phân thân, trên bầu trời, thân thể a thanh triệt để run dậy, ánh mắt không tin nổi nhìn hai người bên dưới. Ngươi làm sao có thể biết Cơ vô song bên dưới đối với lời nói của thiên đạo chỉ thản nhiên đáp lại Cũng không có gì là tây thi bày cách Vô song chờ đến tận lúc này mới dùng huyết nhãn cũng chính là đợi đại thiên sứ chui ra Hắn lần này Tiếp tục cược thắng rồi Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 347 trận cuối cùng 1 Vô song có thể dùng huyết nhãn để khóa đạo lực của thiên đạo Nhưng mà đây cũng không phải là thượng sách Thiên đạo tuy không có kinh nghiệm sinh tử chiến Nhưng nó đâu có ngu Lần đầu tiên vô song có thể xuất kỳ bất ý Làm nó không thể phản kháng Nhưng trải qua thời gian 27 ngày Chẳng nhẹ thiên đạo lại không thể nghĩ ra cách gì sao Minh chứng rõ nhất là xuyên suốt cuộc chiến này Thiên đạo đều thay đổi cách thức chiến đấu Không còn như trên đào hoa đảo So với lần trên đào Hoa Đảo, thiên đạo mạnh hơn rất nhiều, ra tay cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên việc này cũng có thể giải thích rằng nó nhất mực muốn giết vô song bất quá nếu muốn giết vô song thì cũng không cần thay đổi hoàn toàn cách thức chiến đấu như vậy. Ban đầu tại đảo Hoa Đảo, nó trực tiếp hình thành đạo lực, dùng lực sáng tạo của mình điều khiển đạo lực mà chém giết vô song. Lần này nó gần như không tự mình điều động đạo lực mà lựa chọn đám thiên sứ Không rõ đám thiên sứ kia có tác dụng gì nhưng mà bọn chúng hoàn toàn do đạo lực hình thành Hoàn toàn tự có khả năng chiến đấu một mình Từ đầu đến cuối trận chiến ngoại trừ việc tạo ra thiên đạo giáp để vận lên kiếm khí Thiên đạo cũng không phải tự thân ra tay Đám thiên sứ do thiên đạo tạo ra chính là thực thể riêng biệt Tức là thiên đạo chỉ cần chịu hoán bọn chúng Sau đó liền không phải lo, thiên đạo tạo ra bọn chúng bằng cách nào, mang đạo lực của mình chia làm nhiều phần mà tạo ra những sinh vật này, nếu như nó bị vô song phong. Ấn đạo lực, trên người không còn đạo lực nhưng chỉ cần những sinh vật này còn sống, nó tuyệt không quan tâm, đạo lực của nó có thể không dùng được nhưng những sinh vật thiên sứ này sẽ không biến mất. Thân thể bọn chúng vẫn được đạo lực mà ban đầu nó tách ra duy trì, trừ khi bị diệt sát hoặc sử dụng hết toàn bộ năng lượng đạo lực trong người, nếu không cho dù thiên đạo bị phong bế đạo lực, đám thiên sứ này vẫn vì thiên đạo mà chiến. Ngay từ đầu trận, thiên đạo đã cho vô song cảm giác nó cố hết sức bởi khi đó chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra mạch máu trên người A Thanh nổi lên, đáng sợ vô cùng, gần như bất cứ lúc nào thân thể của A Thanh cũng có thể nổ tung vậy. Cái này cũng không phải là nó diễn nhưng mà cũng không phải như vô song được nhìn thấy. Thiên đạo quá sức là đúng nhưng nó quá sức không phải vì những gì nó thể hiện ra. Át chủ bài chân chính của nó chính là Đại Thiên Sứ 16 cánh, được nó giấu trong hư không? Có Đại Thiên Sứ làm lá bài tẩy, nó sẽ không cần sợ hái đạo lực bị phong bế. Cho dù đạo lực có thật sự bị phong bế Đại Thiên Sứ cũng sẽ bảo vệ nó không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Sức mạnh của Đại Thiên Sứ tuyệt chẳng phải truyền đùa Cơ vô song hiện tại cũng chỉ yếu hơn long tượng một chút vậy mà không có cách nào làm đối thủ của Đại Thiên Sứ Vật này quá khủng bố Nếu chỉ lấy lực lượng thân thể so sánh Cơ vô song cùng Đại Thiên Sứ có thân thể ngang nhau nhưng mà Đại Thiên Sứ lại có thể vận dụng đạo lực Lấy đạo lực ra trì thân thể Cái dạng này cơ vô song chắc chắn không phải đối thủ của nó Để nghĩ cách vòng qua uyết nhãn của Vô Song, Thiên Đạo đã bỏ rất nhiều công sức, nghĩ ra cách này nào ngờ nó quên mất bên cạnh Vô Song có một người hiểu nó, người này chính là Tây Thi. Tây Thi, ngu cơ, nàng đương nhiên chẳng thể đoán được Thiên Đạo sẽ đấu với Vô Song ra sao nhưng mà nàng có thể cho Vô Song thông tin. Thứ năng lượng đáng sợ nhất của đạo lực vốn không phải như Vô Song nghĩ. Đạo lực không chỉ có uy lực, đạo lực liền là lực lượng thế giới. Đây là loại lực lượng hoàn mỹ nhất, không gì không làm được. Thiên kiếp lực đại diện cho sự hủy diệt, là lực lượng công phạt của thiên đạo thì đạo lực thật ra đại diện cho sự sáng tạo, đại diện cho sinh mệnh lực lượng. Trung cực của sự sáng tạo là gì? Đây chính là tạo ra sự sống. Thiên đạo hoàn toàn có thể tạo ra sự sống tất nhiên đây không phải là việc Một sớm một chiều nhưng mà nếu chỉ tạo ra sinh mệnh thể dựa vào đạo lực sau đó thổi hồn cho sinh mệnh thể thì cũng không có cái gì khó. Loại sinh mệnh thể như đám thiên sứ kia gọi là sinh hồn. Thiên đạo lần này tấn công vô song, nó liền muốn sử dụng sinh hồn. Sinh hồn được tạo ra thì như đã nói, nó không sợ vô song dùng huyết nhãn phong bế đạo lực của nó. Nào ngờ vô song vậy mà cũng đang đợi, đợi thiên đạo lật ra con át chủ bài. Đại Thiên Sứ Phong Ấn được Đại Thiên Sứ Thứ này coi như đạo lực diệt tuyệt Biến về hư vô Đại Thiên Sứ biến mất Đương nhiên Đông Phương Mạch cũng chẳng tốt lành gì Hắn hiện tại trọng thương rất nặng Không thể tài chiến nhưng mà vẫn còn cơ vô song ở đây Mình cơ vô song không thể làm đối thủ của Thiên Đạo Nhưng mà Thiên Đạo hiện tại cũng không tốt đẹp gì Thân thể A Thanh đã bị đẩy đến giới hạn rồi. A Thanh đã không thể tiếp tục vận dụng đạo lực mà cho dù có thể thì số lượng cũng cực kỳ khiêm tốn. Dạng chiến lực này của A Thanh hiện giờ, cơ vô song không phải không có sức đánh một trận. Trận chiến này vốn đang từ tiên hiệp liền quy về võ hiệp, dùng võ giải quyết, đặt bản thể của chính mình xuống. Cơ vô song bước ra một bước, bàn tay nhẹ nắm lại. Trên thiên không... A Thanh cũng từ từ hạ xuống mặt đất, Thiên Đạo cũng không lựa chọn đứng trên không trung nữa. A Thanh có thể bay chính là nhờ đạo lực nhưng mà cơ vô song cũng có ma lực, cũng có thể bay, ưu thế bầu trời thật ra đã không còn lại chút nào. Thân thể A Thanh đã đến giới hạn, Thiên Đạo liền không muốn sử dụng thêm bất cứ thứ gì liên quan đến đạo lực nữa, nếu như thế chỉ đẩy thân thể này đến tình cảnh nổ tung, Thiên đạo rốt cuộc cũng theo kế hoạch độc cô đặt ra lúc trước, dùng võ mà chiến. Cơ vô song cũng cực kỳ mong đợi trận chiến này, trận chiến có thể coi là công bằng. Thiên đạo vừa hạ xuống đất, vô song đã không muốn đợi, thân hình lao vút về phía đối phương, dấu chân ấn mạnh đến nỗi còn in hẳn dấu vết lên mặt đất. Tốc độ vô song cực nhanh nhưng bên kia, thiên đảo cũng không chậm, không rõ thiên đạo lấy từ đâu ra một thanh một kiếm. Nhìn thấy thanh mục kiếm này trong mắt vô song thậm chí sát cơ bốc lên ngùn ngụt. Một kiếm này vốn thuộc về bản thân A Thanh, nhưng hiện tại nàng đã không còn là nàng. Kiếm này vốn gọi là trường sinh kiếm bởi nó được tạo thành từ trường sinh mộc là bản mệnh vũ khí của A Thanh. Kiếm tuyệt đối không bình thường. Quyền đầu của vô song lần đầu tiên ba chạm vào trường sinh kiếm. Lực quyền của vô song kinh khủng đến mức có thể đánh ngã thân thể đại thiên sứ nhưng khi ba chạm vào trường sinh kiếm, lực quyền lập tức bị phân hóa ra bốn phương tám hướng, không thể chân chính gây tổn hại cho thanh kiếm này. Nắm lấy trường sinh kiếm, thiên đạo cũng khẽ lùi lại, bản chân nhẹ dẫm, thân thể cũng nhẹ xoay, nhìn thiên đạo hiện tại như đang múa vậy. Dĩ nhiên không phải là nó múa mà là A Thanh như đang múa. Kiếm của nàng hòa vào thiên nhiên, hòa vào thiên địa, kiếm pháp của A Thanh là vậy, kiếm pháp đại diện cho hai chữ, tự nhiên. Đây là lần đầu tiên, vô song được tự mình công bình chiến đấu cùng A Thanh. Kiếm khí của A Thanh dung nhập vào bốn phương đất trời, kiếm khí. Vô song căn bản không cảm nhận được kiếm khí của A Thanh phóng ra. Theo động tác múa của nàng, đến cả khí tức của nàng cũng hòa vào thiên địa, khí tức càng ngày càng mỏng. Vô song thậm chí không phát hiện ra được A Thanh nữa. A Thanh đang ở trước mặt nhưng với vô song, trước mặt hắn cứ như là ngọn núi sừng sững, như là dòng suối trong mát, thậm chí là trời cao mây trắng. Cảnh vật xung quanh như yên tĩnh lại, vô song chân chính lạc giữa thiên địa. Cái cảm giác này thực sự rất tốt, tâm tình thả lỏng, cả người thoải mái vô cùng. Đây là cánh giết người của A Thanh, đây là Việt nữ kiếm của nàng, kiếm như phù hoa. Kiếm như mộng, một kiếm xuất ra như xuân thu đại mộng, mở mắt hồn đã về với trời. Người chết không có bi, không có hận, trong lòng chỉ có thanh thản. Đáng tiếc Việt nữ kiếm của nàng lần này vô hiệu. Việt nữ kiếm pháp bao trùm lấy cơ vô song nhưng ai bảo cơ vô song cùng đông phương mạch cùng một đại não. Cơ vô song hoàn toàn rơi vào ý cảnh của Việt nữ kiếm nhưng đông phương mạch thì không.